cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn mép váy xanh lam bay bay đó đi qua rồi biến mất tô s á n trở về trường bắt đầu bước vào cuộc quyết chiến khốc liệt cuối kỳ thế nhưng bây giờ với tô s á n mà nói riêng chuyện được tập trung ôn thi cũng là điều xa xỉ thượng tuần tháng một năm hai nghìn ba tô s á n nhận được một bưu kiện tới từ mỹ thư mang dấu bưu điện của trung tâm bưu chính đại học sờ kenfurt bay qua đại dương mấy chục nghìn ca mơ tới tay tô s á n b ư u kiện rất nặng tô s á n cẩn thận mở ra lòng có chút kích động đó là tài liệu huy động vốn và tài liệu pháp luật tương quan của pha xe nhìn thấy b ư u kiện chuyển phát nhanh này tô s á n nghĩ những chuyên gia pháp luật mà pha xe thuê hiện giờ có lẽ đang thu dọn hành trang chuẩn bị sang trung quốc mấy ngày sau vương nhĩ đức cả phòng pháp luật và sở ti phân trần của phòng ứng dụng cùng với đớt tin tới sân bay phổ đông thượng hải tiếp đó được bộ phận tiếp đãi của pha xe tq u đưa tới khách sạn san j i la nghỉ chân cùng lúc đó nhóm các công ty đầu tư ame di tết và asen đều cũng đưa ra tin tức chọn ra đại biểu cao tầm quyết sách do la văn h â m và lơ e o nơ dẫn đầu tới thượng hải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 cùng đức tin gặp la văn hâm gặp la văn hâm đại biểu của asen la văn hâm là người mỹ gốc hoa người nhà vào thập niên 60 sang mỹ định cư bản thân có hai bằng tiến sĩ của đại học gia lơ và jean xe t o n cho nên asen mới chọn hắn lại đại diện sang mỹ so với l e o n đại biểu của ame di tết thì la văn hâm tỏ ra thận trọng hơn nhiều năm ngoái ở san jang sít cô chúc tôi mở một cuộc họp quan trọng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 kẻ nào bảo họ ngu xuẩn mới thực sự là kẻ ngu xuẩn cho nên la văn hầm tuy nói cười xong không có chút lơ là nào quyển sáu chương hai trăm hai mươi hay cuộc sống sài bước về phía trước biết tô s á n bận rộn ôn thi cuối kỳ không tham gia cuộc gặp đàm phán được lý do trước đó viên trợ lý lý bằng vũ giải thích khiến la văn h ầ m giờ khóc giờ cười bây giờ đều thu hết vào cố gắng thuyết phục tô s á n nhường ra miếng bánh khác đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước những công ty công nghệ công ty internet ở trung quốc đại bộ phận do nhà đầu tư mạo hiểm làm lực lượng trung kiên chống đỡ những công ty tấn công vào thị trường tq sớm nhất như ít đều thu được thành tích không tệ nhưng cùng với sự phát triển của tq ngày càng nhiều vương Cơ quốc tế nhìn vào khối thị trường này ít rất mạnh với t Quy. nhưng ở thị trường quốc tế chưa là gì bọn họ thực sự cần lo lắng là quý hồng sam hiện hồng sam đã chú ý tới tq u y có ý lập nên tổ chức tài chính ở hong kong và nội địa cả john đi cũng bắt đầu bồi dưỡng kinh anh ở tq u y làm người phát ngôn cho mình có hai vơ cơ lớn nhất toàn cầu này tiến vào đoàn đội mạnh mẽ và thông tin r ồ i r à o của bọn họ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 la văn hâm biết không có chút khả năng nào thuyết phục được tô sán bán cổ phần pha xe tq a sen và ame di tết tập trung vào thảo luận chuyển nhượng cổ phần pha xe cuối cùng đạt được hiệp nhị g sơ bộ đầu tư 63 triệu đô la mua 1.0% cổ phần của pha xe ngày 11 t h á n g năm 2003 b ọ n họ ký hợp đồng chuyển nhượng ở khách sạn hilton cổ phiếu của tô sán ở pha xe tăng lên tới một trăm hai tám ba bốn năm sáu chiếm ba mươi bảy chín cổ phần giảm đi bốn năm qua xin tân bot từ năm giảm xuống còn bốn nắm một trăm ba mươi năm bốn năm bảy cổ phiếu ma giờ giảm bốn chín cổ phần còn bốn mươi tám một qua lần huy động vốn này giá trị cổ phiếu của pha xe lên tới sáu trăm triệu đô la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 bên ngoài khó suy đoán được ma chàng trai thi thoảng lên cơn thần kinh tóc thì b ù xù mặt tàng n h ă n ăn m ặ t lỗi mốt lạc hậu trông chẳng giống hai mươi mà cứ như hai mươi năm hai mươi sáu tuổi lại sở hữu công ty trị giá sáu trăm i triệu đô la là người thế nào đồng thời tô sán có nhiều xí nghiệp tăng trưởng cao tốc nhưng lại vội đầu vào ôn thi trong trường như những sinh viên bình thường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 tô s á n cũng không muốn làm việc tới mệt sống mệt chết khiến không còn thời gian chú ý tới chuyện khác nữa thế thì có khác gì không trùng sinh dù tài sản có nhiều gấp m ư ờ i mà cuộc sống như vậy thì tô s á n cũng cho rằng là uổng phí cho nên ý luôn chú trọng học tập phương pháp đơn giản hóa thương nghiệp tư tưởng tối cao của môn học quản lý hiện đại là làm sao khiến kết cấu công ty trở nên đơn giản hiệu quả thực thi cao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 lấy công ty b i z a mà gần đây tô sáng tiếp xúc mật thiết để học tập cùng là cử đầu của ga me sơ bê cơm có đoàn đội chế tác có thể ngang hàng với b i z a vì sao b i z a lại nổi danh hơn lắc ít lan quá nhiều pha lao là ga me quá hay ban d e r sơ ga te trở thành tựa ga me kinh điển của ga me sơ bê cơm mà bất kỳ ga me thủ mê thể loại sơ bê cơm dù chơi hay chưa đều biết tới. Ise da le cũng được đánh giá rất cao. Cuối cùng tất cả không chống nổi của ga me thể loại hắc an lác đơn giản. l í c k l í c k l í c k chuột điên cuồng như đi a bô. vì bi giác đem thao tác phức tạp trong ga me biến thành tinh túy điều khiển đơn giản mà không làm mất đi độ hấp dẫn của ga me. đơn giản hữu hiệu luôn luôn là pháp bảo có một không hai vận hành thương nghiệp.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 nhưng ít nhất cũng hợp cách đến cả lý dương long luôn n h ă m nghe làm y phải học lại lần nữa cũng phải cho qua điều này khiến sinh viên tới cuối kỳ thức thâu đêm học tập còn chẳng đảm bảo được vượt qua ải tâm lý không không sao bình hành nổi thực ra tô s á n không có bí kíp gì cũng chẳng phải được giáo viên ưu ái hay tinh lực hơn người nhưng khi tô s á n làm việc gì là tập trung toàn bộ tinh thần thiên phú này y rèn luyện suốt mấy năm trung học kết hợp giải trí thả lòng vừa phải nên y luôn hiểu suốt hơn người khác lão đại tôi thực sự ghen tị với cậu đang chạy nước suốt ôn tập cuối kỳ tiêu hút nhìn thấy đường vũ dựa vào tiếng t â m không ai không biết của mình trực tiếp đột phá hệ thống quản lý của khu ký túc xá số m ộ ư ơ i ba buộc tóc đuôi ngựa má đỏ hay hay vì lạnh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 chương hai con người phức tạp thế đấy khi tập đoàn vơ cơ tổ thành mới những công ty đứng đầu là a s e n theo đuổi lần huy động vốn mới của pha xe cơ cấu tài chính quốc tế cũng không nhàn nhã trong đó bao gồm cả quý hồng sam của thung lũng si l i con trước đó quý hồng sam luôn dùng đủ mọi cách để tiếp cận nhà sáng lập trẻ tuổi của pha xe một năm trước đây bọn họ đã cùng pha xe giao phong rồi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 lần này khi a sen có thể nói là chơi một ván tất tay vào pha xe cao tầng hồng sam chính thức chú ý tới pha xe đang quật khởi mạnh mẽ thành viên hội đồng quản trị và những nhà đầu tư của hồng sam đã mở cuộc họp tranh luận kịch liệt xem có nên đầu tư vào pha xe hay không những nhà đầu tư thận trọng lại ngạo mạn của hồng sam thậm chí nghi ngờ pha xe điều hành bởi thằng nhóc quá ngông cuồng có đủ đảm bảo để đầu tư không nếu đầu tư bọn họ cần phải chiếm tỷ lệ cổ phần đủ lớn để tham gia điều hành pha xe đảm bảo an toàn khoản đầu tư của mình cuối cùng chiêm hóa trên hội nghị đề xuất chủ trương do ông ta đứng đầu mời pha xe tới tổ chức một buổi tự giới thiệu thời gian cụ thể sẽ an bài khi ma tới trung quốc mặc dù đã có nhóm công ty asean liên hợp đầu tư vào pha xe nhưng hồng sam vẫn muốn chen một chân vào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 ở trong một viện tử nằm trên đường b ì n h an nhộn nhịp của bắc kinh nơi này không treo biển chỉ thấy hàng rào song sắt cũ ký hoen gì nhưng bằng vào cảnh vệ mặt quân phục thẳng tắp cầm súng đứng gác ngoài cổng là biết trong đó là chỗ không tầm thường cùng với cây hòe cổ thụ hơn ba trăm tuổi đứng sừng sững đều mang vẻ huyền ảo người thường khó khám phá hết lúc này trong viện tử đó lá cây ngô đồng rụng khắp sân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 có điều nhiều chuyện ba anh em nhà này làm chiêm hóa không thoáng ả i m i h ư n cảm giác đó chỉ thoáng đó qua chiêm hóa rất có nghĩa khí s a n g hồ có ăn báo ăn có oán báo oán giới đầu tư chúng tôi có câu tục ngữ tất cả đối tác thân mật nhất cũng chỉ cách nhau một tờ đô la tương tự giữa quốc gia không có kẻ địch hay bạn bè mãi mãi chiêm hóa thong thả nói trong quá trình đầu tư trước đây của tôi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 cho y lời khuyên chí lý nhất về cuộc sống sẵn sàng vươn tay ra nâng đỡ y con người là động vật phức tạp thế đấy cao hằng ngẩng đầu nhìn từng chiếc lá dụng có chút cảm khái tôi rất phục những người dám đi trước người khác không biết ma thế nào nhưng tôi đã thấy tô sán rồi cá tính nhạy bén với thời cơ có khí phách đ ị n h đoạt chuyện lớn làm tôi tán thưởng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 Tô Sán, bao gồm cả pha xe t q u pha xe mỹ đều tập thể giữ im lặng không đưa ra bình luận gì bên ngoài vì thế đào sâu thêm liệu có phải hai vị chủ tịch liên hợp phải chăng có mâu thuẫn sự im lặng của tô s á n được một số truyền thông nước ngoài hiểu sự giật t í ế p hai người sáng lập pha xe mâu thuẫn nội bộ kịch liệt làm không ít vui cơ như con sói đói theo dõi sát từng bước chân bọn họ quyển sáu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 không trách ma vì tới muộn giờ gặp phải chuyện gì sao vừa tỏ ra rộng lượng mà quan tâm đúng mức thêm m ộ ư ơ i phút nữa một chiếc ben l y đi tới trước cổng khách sạn khải duyệt đi ra là ma còn mặc áo ngủ khiến vô s ấ u người c h ố mắt nhìn bộ dạng hắn ai nhìn cũng biết là vừa mới ngủ dậy cơ bản còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đức tin ở bên cạnh vấy tay với người trong xe ben ly sau đó cùng ma bước thấp bước cao đi vào khách sạn bảo vệ khách sạn rất do dự không biết có nên giữ lại không cho vào không nếu là người trung quốc đảm bảo trăm phần trăm bị chặn ở cửa cao tầng hồng sam mãi mãi không quên được cái ngày ma đứng trước mặt bọn họ áo ngủ rộng thùng t h ì n h chiếc áo phông bên trong còn vệt ố vàng của bia chứng tỏ chủ nhân của nó trải qua một đêm điên cuồng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 m ộ ư ơ i lý do lớn không nên đầu tư vào pha xe thứ m ộ ư ơ i chúng tôi chưa tạo ra lợi nhuận thứ chín máy chủ chúng tôi đang mang phụ tải cực lớn chỉ cần trục chặt vài giây cũng có thể khiến tốc độ truy cập ảnh hưởng nghiêm trọng nguy cơ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào thứ tám x ấ người dùng chưa tới m ộ ư ơ i triệu những lý do ma đưa ra hoàn toàn là những lời quấy dối vô vị Khiến nguyên nhân thứ ba tôi tới cuộc hội diện này muộn đã thế còn mặc áo ngủ nữa nguyên nhân thứ hai chiêm hóa là người cực xét chủ tịch liên hợp công ty chúng tôi một trong số chúng tôi cuối cùng hơi dừng lại khuôn mặt trở nên nghiêm túc lời nói lạnh lùng mà đanh thép nguyên nhân thứ nhất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 nếu như tôi nhớ không nhầm anh x ế t một trong số họ là bởi vì vị chủ tịch liên hợp kia trong công ty anh ý thức được mình lỡ lời cô mơ cơ vội nói lại ô xin lỗi người đó không phải là chủ tịch liên hợp của pha xe nữa dù nói thế nào thì khi ấy hai anh là bạn của nhau phải không ma đột nhiên trầm ngâm vì tỷ phú trẻ nhất thế giới đang ở tâm bão dư luận thoáng buồn đúng đó là người bạn tốt nhất của tôi mơ cơ đa cảm cũng bị ánh mắt ma cảm nhiễm hỏi nhìn lại khi đó rồi tới cuộc diện bây giờ cảm giác cuộc đời luôn t r e o dẻo người ta ánh mắt ma trở nên thần thờ không biết là đang nghĩ tới chuyện gì cô mơ cơ mau chóng xua tay ra hiệu đạo diễn chuyển sang một quảng cáo năm hai nghìn tám mà với khối tài sản 6.5 tỷ đô la đã leo lên đứng đầu t o i tỷ phú trẻ của thế giới do f o r b e s công bố cái tên của hắn và pha xe liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí mỹ trên người hắn dường như mang theo sự lãnh k h ố c của người thống trị đế quốc ánh mắt nhìn có vẻ đờ đẫn vô cảm theo thói quen nhưng hoàn toàn không phải vô thần chỉ cần nhìn kỹ lúc đó hắn đang rơi vào trong hồi ướp xa xăm tới khi cô mơ nhắc khéo thời gian chương trình gián đoạn đã khá lâu rồi m à mới lên tiếng mỗi từ nặng tự ngàn c â n chúng tôi từng điên rồ nhảy từ cửa sổ c h u n g cư ban đầu của pha xe xuống bể bơi phía dưới chúng tôi từng hào hứng đi trên chiếc pho xe cần hen đi qua mấy trăm ca mơ để ăn một miếng thịt câu la kinh khủng cùng nhau ngồi bên đường móc họng nôn thúc tháo chúng tôi từng cùng nhau ngắm sao o ri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 nơi mà trật tự duy trì bởi ông lớn hơn là lực lượng chính quyền sở tại một quán nhỏ bãi biển nhỏ vắng vẻ có thanh niên châu á tuổi t r ừ n g hai mươi sáu hai mươi bảy để dâu da dám nắng mặc quần t ộ c áo sơ mi hoa hoét tay cầm cây cốc sống không mắt nhìn không t r ư ớ c vào cái tv m ộ ư ơ i bốn in thuộc thể loại đáng đào thải từ chục năm trước ánh mắt rất sống với tỷ phú trẻ nổi tiếng toàn cầu đang trả lời phỏng vấn trên tv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 chàng trai đặt cốc rượu xuống nhìn ra phía biển xanh t h ẳ m liếm môi nói chú bê đờ xô chú chuẩn bị trứng gà làm bánh trước đi tôi ra biển bơi một chút tôi mà trẻ hơn vài tuổi thì tôi cũng xuống đó tắm lâu rồi chẳng d ố i hơi mà đi tiếp chuyện cậu không cảnh kéo lùi ra xa quán nhỏ bãi biển nhỏ cát trắng m ị n một ông chủ quán già chàng trai trẻ xa xa là mấy cô gái mặc bi kini đùa d i n cùng sóng biển nụ cười vang vọng khắp không gian q u y ể n sáu chương hai trăm hai mươi năm ước mơ thầm kín của tô sáng quay trở lại tháng một năm hai nghìn ba kỳ thi cuối kỳ đầy cam go của đại học thượng hải kết thúc đã thành truyền thống phòng ba trăm linh hai và sáu trăm linh hai lại tụ tập ăn uống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 tuyển được năm mươi sinh viên khiến người không t r u n g tuyển phải tâm phục khẩu phục không ngoa khi nói thời gian này danh tiếng tống chân có phần áp đảo tô sán trương tiểu kiều nâng cốc bia lên thế đ ắ t là gì tối qua tôi tới chỗ cha tôi kết quả trên đường đi qua văn phòng khoa sinh vật mọi người biết tôi nghe thấy cái gì không hai trưởng phòng tuổi ngót ngét h bốn mươi năm mươi rồi thường ngày đạo mạo đức cao vọng trọng lắm ngồi uống trà tán phép để tôi trích nguyên văn nhé rồi hắn giọng dùng âm thanh đáng ghê tởm nói cô bé tống chân đó đúng là hàng cực phẩm e em... o này đùi này chưa kể gương mặt mà trang điểm ngây thơ một chút nói là cô bé sơ chung cũng được chập chập lại còn là người kết thừa tập đoàn x â m xuyên gia tài hàng tỷ dính vào một chút thôi chó gà cũng được thăng thiên kết quả để thằng nhãi con đó tốt số nhanh chân giành trước sao một người có nhiều may mắn thế trương tiểu kiều diễn tả quá đạt cả đám chửi mắng đám giáo viên trường bề ngoài đường hoàng đóng cửa lại toàn là cầm thú tô s á n thì ngạc nhiên chuyện khác gần đây y ít chú ý trong phòng trương tiểu kiều từ lúc nào tính cách trở nên tươi sáng như vậy chẳng lẽ nhờ nguyễn tư âu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 cuộc sống quả thực đầy điều bất ngờ chỉ thoáng không lưu ý thôi đã có thay đổi không nhận ra được mà tên trương tiểu kiểu này cũng quá không đáng tin đi mới gần hai tháng trước còn s ă n vặt vì nguyễn tư âu tới tìm đường vũ tư vấn tình cảm bỗng nhiên thoáng cái cùng t r ì n h thông thông thành đôi oan ra rồi tính thêm đồng, đồng từng có tình cảm với lý hàn hai phòng bọn họ đúng là có ăn oán khó nói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 giám đốc vương chẳng phải anh luôn muốn được chạm cốc với cậu ấy sao còn không cả nguyên n trai đi đừng nghe cậu ta một chén thôi tôi không uống nhiều đâu tô s á n chủ động rót một một chén rượu đồng loạt mời cả đám lần đầu uống rượu với nhau cản vì h ọ c trưởng được gọi là giám đốc vương vội vàng cầm chén rượu tới trước mặt khom người chạm cốc với tô s á n được nghe tới cậu lâu rồi hôm nay mới có may mắn được gặp không dám nhận là giám đốc vương tôi chỉ mở mấy cửa hiệu p h o t o c o p y mà thôi cậu biết tính vương đông kiện rồi hắn cứ thích nói quá lên thôi một vị học trưởng mà tôi học tập g i ờ đang làm công cho cậu nói trước không phải tôi tới mình bốt cho anh ấy có vẻ quá kích động hắn không chỉ nói lắp bắp còn lấn hết cả thấy có người tới mời rượu tô sán xung quanh cũng có người tới góp vui dù sao sức hút tô sán rất lớn thôi được sự thực vì nơi này mỹ nữ như mây toi ba hoa khôi của học viện đều có mặt tất nhiên hiệu ứng quần t ù rất rõ ràng có hai cô gái s o dự một lúc cuối cùng cũng lấy súng khí đi tới bọn họ cũng quen biết nguyễn tư âu một có s a n g khểnh rất duyên cô gái còn lại thì có má lúm đồng tiền khi cười cực kỳ mê hồn làm tiêu h ú t hoa mắt cùng nguyễn tư âu tán gấu một hồi cô gái răng khểnh ập uống nói với tô s á n mình mình muốn xin chữ ký bốn bề tức thì im phăng phắc tiêu húc nhìn tô s á n như muốn xông vào bóp cổ y bốn cô gái phòng ba trăm linh hai cũng nhìn tô s á n không chớp tô s á n muốn ớ t nước mắt cuối cùng cái ngày này đã tới có cô gái xinh đẹp thẹn thò xin chữ ký của mình phải phong độ phải trấn tính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 ở đây ai cũng biết ước mơ thầm kín của tô s á n là được nữ sinh xinh đẹp xin chữ ký không ngờ kết cuộc bi dịch thế này khỏi nói tô s á n lần đầu không nể mặt nữ sinh nói không quen lắm dứt khoát từ chối thấy hai cô gái tỏ ra thất vọng vẻ mặt ai ngờ không quen tô s á n càng không thương nổi hai cô gái này cuối cùng mọi người ăn xong còn đi uống cà phê tán gấu tiếp tới 11 giờ về ký túc xá chia đều tiền mỗi người tốn chưa tới ba mươi đồng làm tô sán cảm khái thời đại học mỹ h ả o quyển sáu chương hai trăm hai mươi sáu nền tảng chiến lược một khi ma tới thượng hải nhiều công ty internet trong nước có kênh tin tức linh thông không kém gì hồng sam cũng liên tục đưa ra lời mời với ma song chuyện ma từ chối hồng sam tưởng chừng không gây ra chấn động nào cả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 hắn ở trong gian phòng tổng thống của khách sạn v ô nai do tô s á n nhờ trình thông thông đặt hộ sau đó ngày ngày mặc quần jean áo thể thao có mũ khá mỏng đi dép lê lang thang trong đại học thượng hải khiến cho những người co do trong cái măng tô dày trong lạnh thấu xương của thượng hải phải xấu hổ ngay từ cuộc họp hồng sam về hắn chẳng nói với tô s á n một tiếng lén lút h ẹ n gặp đường vũ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 t r ầ n g i a i bạn gái của lý hàn là người thượng hải ra sân ga huyến huyến tiến chân lý hàn t i ê u hút đi sớm nhất trương tiểu kiều thì luôn coi ở trường còn sướng hơn ở nhà nhất là phòng sáu trăm linh hai tiện nghi thoải mái như thế nên cùng tô sáng ở lại trường hắn cũng rất muốn gặp ma một chuyến tô sáng gọi điện cho mẹ báo trước lần này khả năng về nhà muộn một chút đường vũ cũng chỉ hoãn thời gian về dung thành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 tốt nghiệp mới là nhập môn học nghiên cứu sinh mới chỉ biết chút chút về nghề hiện giờ tranh thủ học sớm cũng tốt tô s á n gửi qua mấy ký hiệu bật ngón cái lâm lạc nhiên đáp lại bằng khuôn mặt kiêu ngạo sau đó tắt máy hai tiếng sau tới bắc kinh thoáng cái trở nên nhàn rối cái đầu tô s á n bắt đầu suy nghĩ linh tinh trước kia lúc mới trùng sinh mục tiêu đầu tiên của tô s á n là vào được nhất trung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 giống như mệnh đề triết học liên quan tới sinh tử của bi đa go giác làm tô sán có chút hoang mang y đ t một tay thúc đẩy con ngựa ô văn phòng phẩm thục sơn dẫn đầu nền công nghiệp nhẹ trong nước đồng thời bách hóa đôn hoàng trở thành trung tâm thương mại cao cấp đưng sừng sững ở dung thành mặt khác có sự chống lưng của vương bạc truyền thông ba la bắt đầu từ tam giác trường giang mở rộng tới kinh hố tuổi vững bước tiến lên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 cùng sáng lập nên pha xe hiện con quái vật này đang trưởng thành cực nhanh xu thế tốt đẹp xem r a đạt tới địa vị toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian đó là sự nghiệp còn về cuộc sống mà nói tốt nghiệp cao chung cùng cô gái mình yêu thương vào cùng trường đại học có những người bạn chung phòng đặc biệt còn những người bạn khác phân tán khắp chân trời góc biển cũng đang phấn đều vì tương lai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 tất cả những điều đó khiến tô s á n muốn phủi tay làm ông chủ ngồi khểnh hưởng thụ cũng không được tô s á n không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh rắc rối nhanh chóng xuất hiện pha xe tị q u y đột phá một triệu người dùng toàn bộ nhân viên công ty phấn khích tin tưởng tương lai có thể sáng tạo ra lịch sử pha xe tị q u y vì thế thu hút không ít nhân tài trong đó có cả nhân vật có kinh nghiệm ở công ty lớn nước ngoài hoặc quốc si đồng thời ở mức độ nhất định mang tới nhiều thói xấu một giám đốc của công ty trước kia làm công tác chỉ trường cho một xí nghiệp nước ngoài có tiếng khi được pha xe t q u y bỏ lương cao mời về y tuổi tác k i n h lịch của mình mà vinh mặt mồm miệng vô cùng đáng rét còn quấy dối một số cô gái trong công ty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 làm cả đám nam nhân bên cạnh cười rộ hùa theo trêu chọc cô gái xấu hổ tức giận phải rời nhà ăn thứ bảy thì chuyện này tới tai tô sán đám quản lý cấp cao kiều t h ủ hâm cực kỳ khó xử thói xấu này không loại bỏ nội bộ công ty trở nên bẩn thỉu tha hóa nói không chừng tương lai quy tắc ngầm hoành hành lúng vào vòng tròn áp tính như rất nhiều công ty khác nhưng nếu như tiến hành xử phạt giám đốc đó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 c h u y ệ những này có t ể khiến không khí trong công ty trở nên căng thẳng, thậm chí gây mâu thuẫn i trong công nên căng gây g ty trở mâu a h h â n viên nam và nữ. Còn nếu n và k ô chuyện ó động t á i biết thói gì, khó biết được x ấ n à sẽ diễn biến thành cái thành Những h c gì. u y như thế nhìn có vẻ không quan trọng nhưng có thể ảnh hưởng phát triển lâu dài của pha xe tq loại chuyện như thế ném trước mặt tô sán làm y có muốn trốn tránh cũng không nổi thứ hai có cuộc họp thường lệ vốn hôm nay là ngày đầu ma tới t h ì s á t pha xe tê quy phải náo nhiệt mới đúng nhưng ma yêu cầu không được tổ chức hoan nghênh gì hết lặng lẽ cùng tô s á n đường vú vào phòng họp không khí rất vi diệu một số người hiếu sự biết chuyện hớn hở đợi xem trò hay mấy cô gái thuộc ban lễ tân thấp thỏm đợi kết quả chuyện này không xử lý sau này bọn họ thành đối tượng trêu chọc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 viên giám đốc kia tuy cũng cùng người xung quanh cười phụ họ nhưng thầm cảnh cáo bản thân lần sau giữ gìn hơn ma kín đáo giơ ngón tay cách lên với tô s á n còn kiểu thủ hâm thán phục ra mặt trước kia hắn vốn còn có chút xem thường tô s á n bây giờ mới thực sự công nhận tô s á n là người có thể cầm lái cho con thuyền đi xa hơn hắn thua kém quá xa phòng cà phê rộng tới một trăm mét vuông của pha xe t Quy!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 mức độ nhất định học theo pha xe t q đại đa số thông qua trường học tuyển vào chỉ có những chức vụ cần kinh nghiệm xã hội mới tuyển dụng theo cách thức bình thường tô sán rất biết lợi dụng nguồn tài nguyên trường học phần đông nhân viên pha xe t q tới từ đồng t thượng giao đại học thượng hải tuổi hai mươi ba ba mươi năm đây là lực lượng trung kiên là sức sống của pha xe t q sau đó cũng có một số nhân vật cấp trọng lượng tham gia như trương quả và victor tài năng kỹ thuật hay m ộ t toàn phong chuyên quản lý hành chính chế độ quản lý của pha xe t q u y tương đối rộng rãi không đơn thuần mọi người tới công ty là giới hạn trong khu làm việc của mình mệt mỏi có thể ra phòng cà phê nghỉ ngơi chơi bài hoặc là chơi vải ván bếp trên máy bê sơn hai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 có người tăng ca xong lái xe về nhà tới tiểu khu đã là d ạ n g sáng xe hút vào bồn hoa thế là ngủ gật luôn trên xe tới tận sáng quay xe lại công ty đi làm mà tuy cách đại dương bao la cũng nắm được chuyện này đúng vậy sau chuyện đó chúng tôi không khuyến khích nhân viên tăng ca lái xe về nhà cùng hỗ trợ nhân viên thuê chỗ ở gần công ty kiều thù h â m cười khổ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 Tô s á nhưng là t á khác i gũi bội cực phúc nhất, nhất gần Nếu là một, hai năm t là r ớ c h ữ n sinh viên n tốt giờ h ệ p điểm cao ở đại học sanh tiếng cao học Hoặc sanh ở n g ư i có trình đây ộ có việc kinh nghiệm làm l u năm ai chấp nhận đi làm công cho hai thanh niên còn chưa tốt nghiệp Nhưng làm Ai chưa đi giờ chấp cho đ tốt â pha xe phát triển vượt xa tưởng tượng ban đầu đầu năm 2001 đột phá một triệu người dùng cuối năm 2001 là ba triệu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 thành lập vào tháng bảy năm 2 0 i n mới chỉ có 100.000 n g ư ờ i dùng tới tháng 1 năm 2 0 i 3 đã đột phá ngưỡng 1 t r i ệ u tốc độ tăng trưởng này vượt cả pha xe thời gian đầu cho nên khi pha xe tê q đột phá 1 t r i ệ u người mà tới thượng hải chúc mừng đại biểu sự quan tâm của hắn dành cho pha xe tê q lượng người dùng của pha xe tăng trưởng không ngừng là con dao hai lưới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 Chi Phục cứng của chúng chính chương chiến lược、3. Câu chuyện dần chuyển hướng sang nghiêm túc cho định thành phần không phải thế mạnh phần hướng nghiêm nhiều thuật pha tiết bại mới kiến giúp quyết ta tảng xuất rất nhiều ý kiến trợ t Quyển Quy đề mạng sống Nền dần sang là Mà là vụ kỹ mềm Ma xe ý dù sao hắn cũng xuất thân từ kỹ thuật tiếp đó thảo luận sang vấn đề tài chính Tiện của tập đoàn của đ ầ u tư mạo hiểm đã gửi tới đợt、đầu. Trừ mạo hiểm gửi đã đầu u d y trì phát triển t bình h ư ờ n g Một bộ phận do m a và triệu ô Tôi sán sẽ phân tự tê t do cho phối gửi pha xe、tê. Quy 15 triệu đô la thu mua cổ phần của pha xe t quy chuyện này tiến hành bí mật bên phía nhà đầu tư tôi sẽ có lời giải thích hợp lý rời tổng bộ pha xe ở chỗ riêng tư ma nói với tô s á n chúng ta chiếm ba ghế trong năm ghế của hội đồng quản trị qua xin tân bot là chiến hữu của chúng ta tới thời khắc quan trọng họ sẽ đứng về phía chúng ta đại ba la mua ba mươi cổ phần của u cần hai mươi năm triệu đô la một trăm bảy mươi năm triệu nơ sơ t ỷ tô sán tự g o n được tám mươi triệu còn thiếu chín mươi năm triệu thêm một ư ơ i năm triệu đô la chi viện từ pha xe mỹ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 tô sán và hắn thường cùng nhau đi bơi trong bể bơi nước nóng ở khách sạn h o l i đây sau đó nằm trên ghế tựa uống hay megen trò chuyện vấn đề kiến thiết pha xe trong tương lai bước tiếp theo của ma là chiến lược nền tảng phần mềm liên hệ tất cả công ty công nghệ ở thung lũng silicon thuyết phục bọn họ tiếp nhận trình tự ứng dụng của pha xe đây là công trình vĩ đại bọn họ phải liên hợp với google tạo Yahoo, Amazon t ra một hệ sinh thái lớn nếu thành t ô n g pha xe sẽ thành h ạ t tâm hệ sinh thái này điều này làm tô sán nhớ tới trang tai b a i của mã vân jacma k nhìn từ góc độ nào đó tư tưởng của hai người bọn họ rất giống nhau tạo ra nền tảng cho hàng triệu người bán tiếp tận với khách hàng dựa vào nền tảng của tai b a i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 chất lỏng đăng đắng man mát trôi xuống họng lan toàn toàn thân khoan khoái vô cùng chúng ta bán đi một mươi bốn cổ phần cho asem có được tài chính dư giả nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió tôi thấy rất nhiều ẩn họ tồn tại song hành với nó như áp lực về phần cứng lẫn phần mềm điểm yếu trong cơ cấu công ty nó sẽ là lực cản của chúng ta khi tiến tới đỉnh cao ngành n g h i ệ p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 trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi mang theo chủ nghĩa lý tưởng mà nói ma bán đi pha xe khiến nó trở thành một phần v i a c ô m gia hô gì đó điều này đại biểu cho kỳ tích đã chấm dứt hào quang của pha xe cũng sẽ mất tôi không hề có ý bán pha xe ma buông mí mắt xuống lười b i ế n nói tôi biết nhưng phương thức của cậu lại truyền đi tín hiểu sai cho mọi người nên bọn họ như kiến bò chảo nóng không dám hỏi trực tiếp cậu nên vòng vèo hỏi tới tôi đao viên phó trong giám đốc chịu trách nhiệm sản phẩm của pha xe được ma trọng dụng là kẻ giỏi lộng quyền không được lòng nhiều nguyên lão của pha xe từng bước từng bước rút bỏ quyền lực của bọn họ đến đớt tin cũng có va chạm với hắn vì hắn vươn tay xen vào lĩnh vực khai phát thương nghiệp của đớt tin lại còn tác động hiệp nghị hợp tác với amazon mà đớt tin triển khai hai bên chửi nhau công khai ở cuộc họp ma lại mắt nhắm mắt mở m ặ t cho những nguyên lão oán trách bọn họ đều gọi điện cho tô s á n thậm chí pha e x i n còn nói muốn bỏ đi tìm công việc khác tiếp tục thế này e pha xe sẽ có chấn động ma nhìn tô s á n c h ầ m c h ầ m hắn chỉ cần một thoáng biết ý án chỉ của tô s á n đao được tôi t h u ê về để phân b ư ớ c gánh nặng khai phát sản phẩm như thế tôi mới có thể chuyên tâm vào sự vụ công ty đao luôn cho rằng người ủng hộ mình rất nhiều cho rằng bản thân thành nhân tuyển cho vị trí suy nghĩ này của hắn sẽ được dung d ư ỡ n g tới khi chúng ta không cần hắn nữa t ô sán há mồm trường hợp này bản thân ý không ngờ tới lý do này của ma ma nâng chai bia lên tụ chuyện này không cần cậu lo lắng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 thị trấn khem zit không có chuyến thẳng tới thượng hải nên ma sẽ bay tới l o n d o n rồi chuyển chuyến bay tô s á n đường vũ kiều thủ hâm lý bằng vũ ra sân bay tiến chân bên cạnh hắn là bạn cùng phòng ở hava phó tổng giám đốc đức tin mốt covid đang chỉnh lý tài liệu hành trình và vé máy bay tới giờ soát vé ma xoay người đi rồi lại dừng quay về đi tới trước mặt tô s á n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 ai bảo người s u ố t thân kỹ thuật là khô khan mà rõ ràng lãng mạn hơn ai đó tô sáng g ờ mũi đính chính một chút cậu ta học chuyên ngành tâm lý môn phủ nghiên cứu thần học và văn học cổ điển đừng để c á c h mặt thật thà của cậu ta lừa xung quanh không ít người thầm biếu môi người không có tư cách phát biểu câu này nhất là y còn ai ở đây có c á c h mặt thật thà mà tâm tư gian xảo hơn ý nữa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 cuối cùng trước khi đi ma còn ôm tạm biệt đường vũ một cái rồi chạy vào thu soát vé trong ánh mắt tức tối của tô s á n thế là vị chủ tịch của công ty hiện đã có giá trị hơn sáu trăm i triệu đô la cùng gió lạnh khiến người ta run rẩy của thượng hải lên chuyến bay tới l o n d o n quyển sáu chương hai trăm hai mươi chín mỹ nữ công sở thượng hải vắng vẻ hơn rất nhiều không chỉ quanh các trường đại học mà còn cả ở trung tâm thành phố cũng thế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 mục tuyển là vì nghề nghiệp ông đường cho dù kinh doanh tốt có tiếng trong nghề nhưng gốc dễ không phải ở đây sức ảnh hưởng có hạn nhưng bà ngoại của đường vũ người nếu không cần thiết cơ bản không lên báo không thấy mặt lại có ảnh hưởng lớn đặc biệt phía nam năm 2003 trường đảng t vinh vẫn tròn một tấm khan c h e thần bí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 nhưng thông tin về cô đã nhanh chóng được cựu sinh viên đại học thượng hải truyền bá khắp nơi rồi sinh viên ưu tú đứng t o ba của đại học thượng hải riêng điều đó thôi đủ khiến cô gái ven tị không còn cứ gì nói ra nói vào nữa huống hồ đường vũ thông minh nhưng không phải loại nữ nhân toan tính lạnh lùng lại không kiêu ngạo coi thường người khác nhanh chóng làm người trong công ty thay đổi cảm quan về cô c h ị u ngạn đánh giá nhanh đường vũ chỉ gần một năm không gặp đường v ũ như lột xác dần dần chút đi vẻ ngây thơ thêm vào sự thành thục khuôn mặt trái xoan đôi mặt dài sắc lạnh ẩm chứa tình cảm phong phú mũi đẹp đẽ cánh môi dày ướt áp trong vẻ đẹp trí thức mỹ nhân công sở mang theo một vị nữ nhân quyến rũ thân trên là chiếc áo sơ mi lùa trắng làm đầu v ũ mềm mại dưới đó khoe trọn sức sống căng tràn của mình cùng vết n ữ màu đen tạo tương phản rõ ràng lửa dưới là váy quây màu xám cho ôm lấy cặp mông tròn t r ị a cùng đôi chân sài trắng trẻo khiến người ta không tự chủ được liếc nhìn một cái điều duy nhất không thay đổi là mái tóc dùng cái nịt buộc đơn giản thành đuôi ngựa gọn gàng nhanh nhẹn nếu không chịu ngạn không dám liên tưởng tới cô gái tương đối non n ư ớ c thanh thuần lần đầu mình gặp chú triệu không ngờ cháu lại làm việc cùng với chú đường vũ đặt khay thức ăn xuống bàn cười nhẹ nói h á h a chú muốn đổi môi trường làm việc một chút làm một chỗ mười mấy năm có sức ý rồi p h à xe tị quy tuy còn non trẻ nhưng rất năng động tư tưởng tiếp cận với thế giới tới đây chú thấy trẻ lại nhiều tinh thần không kém gì hồi mới đi làm ở khoảng cách gần như thế xuyên qua áo lùa trắng mỏng manh có thể thấy được vệt áo lót g ầ n lên còn may không phải là màu đen nếu không chịu ngạn không chắc giữ được đ i ể m đạm của bậc trưởng bối như bây giờ có khi lộ ra tâm lý xấu xa của ông chú trung niên rồi t r â n thành nói hiện giờ kinh doanh cứ đóng cửa làm xe là không được phải học hỏi thêm cái mới của người khác đường vũ nếu như cháu muốn học một số thứ về thao tác thương nghiệp chú sẽ dốc sức giúp cháu chú từng làm việc ở mấy công ty lớn cái gì không thể dạy cháu chứ về kinh nghiệm sống chú không cần kiêm tốn nữa nếu không giám đốc kiều cũng chẳng kéo bằng được chú về đây dạ cảm ơn chú đường vũ trả lời đúng mực khuôn mặt lạnh lùng trời sinh là ưu thế giúp cô che giấu nhiều cảm xúc ví dụ như cô chẳng thích triệu ngạn hoàn toàn không phải vì vừa nãy phát hiện ánh mắt triệu ngạn lướt nhanh qua ngực mình quyển sáu chương hai trăm ba mươi tai nạn xe một triệu ngạn là bạn cực thân với đường quốc trung chú ba của đường vũ cũng gặp đường vũ nhiều lần nhưng quan hệ với hai nhà m ộ t đường chưa đủ sâu tới mức biết cụ thể quan hệ đường vũ và tô s á n trong người cùng m ố i phận với cha đường vũ cũng có một hai nhân vật có năng lực đường quốc trung là một trong số đó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 hiện đã leo lên tới cấp giám đốc năm ngoái điều tới thượng hải vợ ông ta còn tặng đường vũ phong bao đỏ có năm chấm nhìn đường quốc t r u n g từ khi tốt nghiệp tới thành tựu gần như không về t u n g thành mấy lần càng không tới nhà đường vũ hai bên rất ít qua lại đánh giá của mục tuyền đây là loại người thế lợi điển hình khi ông ta đi học đại học muốn đi máy bay cho nhanh lúc đó đường vũ mới ba tuổi cả nhà cô sống tăng tiện không dễ dàng lại còn gánh cả phí sinh hoạt của đường quốc trung ông đường thương em nên lén lấy ra hai trăm l i n đồng gửi cho nhưng số tiền này sao đủ mua vé máy bay được đường quốc trung đem hết oán thận chút lên đầu cha mẹ đường vũ chuyện này làm â m lên cả nhà đều biết đường ra lời ra tiếng vào nói mục t u y ề n không chỉ dung mạo hỏa hại tiền đồ ông đường giờ còn muốn kiểm soát cả kinh tế gia đình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 trước đó đường vũ tới công ty không nhiều chủ yếu là giúp tô sán chỉnh lý tài liệu làm quen với giấy tờ là chính bây giờ nghỉ học rồi mới thường xuyên tới công ty triệu ngạn mới kiếm được cơ hội tận dụng mối quan hệ của mình ông ta cho rằng vị đường đại tiểu thư này cực kỳ lãnh ngạo cô độc nếu mình không chủ động tuyệt đối không có cơ hội ban đầu triệu ngạn rất quy củ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 bên chúng ta dự kiến được pha xe đầu tư hai mươi triệu đô la đây đúng là khoản tiền đúng lúc khi chúng ta vượt qua một triệu người dùng chủ tịch tô nhãn quang thật cao một lời hai ý đường vũ đáp lại câu nói ý tứ sâu xa này của triệu ngạn bằng nụ cười rực rỡ cô cũng muốn nhân cơ hội này thông qua miệng triệu ngạn tuyệt đường hy vọng vợ chồng đường quốc t r u n g giới thiệu bạn trai cho mình để lôi k é o quan hệ thượng hải còn đỡ về tới dung thành còn phiền hà hơn nhưng cô không định cho tô s á n biết suốt cuộc thì công việc ở thượng hải cũng an bài đâu vào đấy tô s á n và đường vũ lại nắm tay nhau ra sân bay cùng bay về dung thành chuẩn bị đón cái tết xuân ấm áp chính thức chia tay năm hai nghìn hai chào đón năm hai nghìn ba theo quan niệm đông ác năm hai nghìn ba thế cuộc tương đối phức tạp nhưng cũng thuận lợi hơn nhiều